chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mc đình duy trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính g i ả diễn biến tập tiếp theo tập sáu của lớp phẩm vào đời hay là cõi nhân g i ặ n của tác giả nguyễn phúc lộc thành sáng dậy tôi đi xe máy một mình hai cô ngồi xích lô đến hội quán trước lúc đi tôi dặn đ ế n đ â y đừng có nhắc thằng bính ngoài tôi và hai cô chưa ai nghĩ thằng bính còn sống một thằng nhỏ lạ hoắc ra mở cổng bảo ông để xe đấy rồi vào phòng chờ cháu gọi bà chủ chị san lúc ấy đang đứng tựa cửa như chờ ai nhìn ra vẻ hớn hở không phải gọi đây mới là ông chủ chính hiệu của hai đứa đấy hai thằng lễ phép chào ông hương chào hai chị tôi bảo được rồi nói hai cô vào đi rồi quay về phía chị san tôi và hai cô con ông tám tình nguyện nhập hội quán cô hoan và cô ngọc đây tôi thấy chị san có vẻ miễn cưỡng lại cứ nhìn cô hoan như thôi miên cô hoan bảo nhỏ tôi cháu bị rết quần à cô ngọc nghe được đáp không có gì đâu cô hoan c ư ờ i khẩy sao mà nhìn ghê thế nghe cô hoan nói tôi n g u ngơ hiểu n g ư ợ n tất cả vào phòng tôi ngồi xuống ghế vô tơi cạnh chỗ bị cháy còn bảo hai cô về nghỉ ngơi tí nữa đưa hai cô đi tham quan khu trại và về phòng cô bảo chị san nhìn tôi một mắt về đùng đục anh hương đến đúng lúc hội đang rất nhiều việc làm tôi và cô bảo làm không xuể tôi thấy đỡ buồn đáp thêm ba người nữa chắc là thiếu việc làm chị san giàu giàu việc thì không thiếu chỉ sợ người buồn mãi thôi đi làm cho khuây hòa chị nói xong nhìn tôi không nói thêm gì tôi và chị san đưa hai cô ra vườn đã thấy quang cảnh khác trước hơn chục người già đang úp mặt vào những luống rau những t r ậ u cây cảnh chị san nói giống ở hà nam ninh đem lên đấy loài này chỉ một vụ lỡ ối tiền cây gì đấy tôi hỏi vạn tuế bách tán l à h ắ n những giống cây cao cấp đấy hương ạ chị san trả lời cô ngọc tay ôm thằng lương hỏi sao cả dãy nhà mà vắng thế chị san như không nghe thấy gì quay sang tôi nói những người có tuổi làm ở nhà toàn tất cả lũ trẻ tôi cho đi học nghề xe máy sau đ ư a con gái cho đi học may sáng dậy sớm tất cả đi bán bánh mì mới ra lò tám giờ chia nhau đi học nghề còn buổi chiều tôi định bàn với hương cho đi học văn hóa và chơi thể thao ở hội tối đến lại đốt lò anh hương là phó tiến sĩ ngôn ngữ anh hương giải văn cho chúng được đấy tôi dạy sử khác với văn cứ theo sách giáo khoa mà giảng không nói phép là được anh hương nhỉ tôi cười nghe chị san nói mà không thể ngờ được chị san lại chu đáo đến thế chị san nói tiếp còn toán thì phải thuê một thời giải tiểu học thầy giáo thì rất sẵn chị sợ chúng không đủ trình độ nhận thức thôi tôi hỏi cô bảo đâu chị chị san cười à, cô bảo cũng thế nói chuyện với tôi thường nhắc đến anh cô ấy dắt bọn trẻ xuống sườn rồi thằng lương bỗng khóc đòi mẹ chị san bế nó từ tay cô ngọc gọi mẹ đây con mẹ đây lớn lên con sẽ phân biệt được đâu là mẹ chị san nói thản h i ê n mắt nhìn đi nơi khác tôi vẫn thấy mắt chị có vẻ mang màu đùng đục cô hoan từ nãy im lặng về nghĩ ngợi tôi lại hỏi cô nghĩa đâu chị chị san chỉ tay về phía những người già đỗ anh hương nhận ra đấy tôi chăm rú nhìn thì ra cô giáo đang l à m ở cuối vườn sao chị không cho cô nghĩa nghỉ chị san đáp tôi sắp hoàn thành công trình nghiên cứu tâm lý ở người bị thần kinh phân lập bái cần cho tôi lắm tôi không bắt làm gì nhưng mà bái không chịu tôi ra tận nơi nói xin cô giáo nghỉ tay đã cô giáo nhìn tôi tự nhiên thấy khóc cô nghĩa nói giọng rất tỉnh táo tôi biết v ớ i thương lòng ông đang nhức nhối lắm vậy mà ông vẫn còn thương cái thân già này người ta rồi sẽ xóa tên ông mất tội nghiệp cho ông tôi hỏi lại cô nói thế em nên hiểu là thế nào cô giáo ơi cô nghĩa chưa trả lời nhìn tôi về dò xét chị san đã đến nơi bảo bà nghĩa cho bé lương sang gửi cùng con mai thằng bình n h á cô nghĩa b u ồ n cuốc lặng lẽ đến đón thẳng lưng ơ trên tay cô hoan rồi đi mất chị san dẫn hai cô con ông tám về phòng cô bảo tôi đi sau bỗng ngoài cửa có tiếng t r ê n người chạy rầm rập lại ngay cả tiếng t r ờ i tục t i ể u khu tư cô bảo xuất hiện ở cổng cùng vài chục thằng nhỏ nhìn thấy tôi cô bảo tụt lại đi s a n g cùng hai anh em thằng khoèo tay cùng chào cháu chào ông hương thằng mặt vàng lặp lại cô bảo đến gần tôi hỏi anh hương đến lâu chưa đến lúc chín giờ cả hai cô con ông tám cùng về với cô đấy cô bảo nhìn tôi mắt thấy ướt hai cô hôm nọ cũng bảo em như vậy tôi ngạc nhiên thế hai cô ấy đã tính trước với em như thế hả cô bảo gật đầu bọn trẻ tranh nhau rửa chân ngoài bể chúng tôi về phòng nhìn thấy cô bảo chị san nói cô bảo cho chúng nó về sớm thế cô ngọc chạy đến nắm tay cô bảo còn cô bảo t h ù n g thẳng mười một giờ nghỉ bây giờ là mười một giờ hai mươi chị san không nói gì đằng lặng quay lên nhà lúc qua cửa chị d ặ n tôi l à n đ a anh hương lên b à n việc nhé rồi bỏ đi cô hoa nói chị bảo không nên tỏ thái độ gì chúng em về đây cùng chị nhất định việc lớn sẽ thành tôi hỏi bà cô đừng giấu tôi đang bàn âm mưu gì chăng mười hai giờ kém mười lăm cô bảo đánh kẻ nghỉ mọi người lục tôi kéo xuống nhà bếp mỗi người nhận được một suất cơm bình dân của mình mang về phòng ăn tôi gọi thằng khòeo t a y lại hỏi ăn cơm với gì nó giờ bát cơm tô sướng ra trước mặt tôi nhầm tính có ba con tôm chục biên lạc r a n g mặt và một bẹ dưa muối tôi hỏi thằng mặt vàng thế ăn no không nó cười, cười no nó hơn ở quê lại còn được đi học hai cháu ở huyện nào thằng khỏeo t a y đáp già nông cống tôi thấy công việc cũng vui l ư ỡ n g t ư ớ n g đi lên nhà chị san chị san đang uống rượu tôi nói chị nên bỏ rượu đi chiều tôi đi liên hệ thầy dạy toán tôi biết anh du trước học sư phạm mười cộng ba hà tây vài năm nay đã d ạ y ở hà nội chị san vâng rồi nói trước là cô bảo giờ đến hai con ông tám về đây t ậ t sẽ có nhiều chuyện rắc rối tôi hỏi sao chị lại nghĩ như thế chị san nhấp rượu giọng mơ màng tôi biết ông tám từ lâu hơn mười năm trước hồi còn ở quê sau tôi sống ở hà nội biết ông ấy ở nhà hàng thế giới nhưng không cần gặp lại tôi hỏi chị thế à chị ghét ông tám nên không nhìn mặt ông tám à hồi đó ông ấy có mắc nợ tôi tôi không có cớm mà đòi v à lại chuyện ấy cũng nhỏ tôi bảo tôi và minh n ê n vợ nên chồng cũng là nhờ ông tám đấy chị san nhìn tôi là lạ có tôi có biết chuyện đấy tôi còn biết hồi mới về nước anh còn nạp xích lô anh bính kể như thế tôi cho là bất phẫn bất phát người như anh rồi sẽ nên chuyện đấy một lát chị san nói tiếp anh hương bảo với cô bảo và hai con ông tám nên làm ăn nghiêm túc tôi vẫn dễ tính với đàn ông hơn tôi vâng rồi nói chị tốt quá chị san ạ chị san trầm ngâm ông tám đáng kính người quân tử quảng đại nhưng ác còn anh hương là người trong nhà chị hà giọng tôi với anh giờ chẳng liên quan gì chỉ còn lũ trẻ là còn pha máu tôi xin phép chị đi chị bảo anh ăn cơm đã b à nghĩa mua đồ ăn sắp về rồi tôi đáp tôi chưa đói rồi r ấ t xe ra, ra cổng xế trưa tôi đến xóm liều con đường dẫn đến căn nhà tồi tàn của lan và con hương có khá hơn lối đi giờ hai xe đạp tránh nhau được rộng một mét lát vừa bốn viên gạch xi măng cỡ hai nhăm p h ầ n tôi đi ngoắt n g é o một hồi không tìm được nhà con hương cũ bây giờ anh du ở tôi phải hỏi thăm anh du đã xây nhà gạch lợp mái ngói nhìn thấy tôi anh du chưa nhận ra ngay anh du mặc quần đùi bộ đội áo phông có chữ vinataba tôi bảo anh du tôi là hương t r ự c bán đô đất này cho anh năm ngoái anh còn đến tôi chơi nhớ chứ anh du cười ông hương ông còn nợ tôi cái dấu phường chơi lấy tôi còn giữ của ông một c h ị vào đây người anh em nhà anh du đồ đạc sơ sài một giá sách lớn đập vào mắt hai chiếc bàn học của trẻ nhỏ k i a cạnh cửa sổ trên đầu giường còn t h ấ y bộ đồ lót phụ nữ anh du cười vợ tôi đoảng thay xong vứt đấy nói xong anh cất bộ đồ lót phụ nữ vào buồng rồi đi pha trà chiếc tivi màu nội địa nhật mất nắp mất nút điều khiển đặt cạnh chỗ tôi ngồi tôi với tay lên giá sách lấy cuốn triết học phương đông tôi g i ờ trang giữa gặp ngay câu từ sàn nói lửa thì nóng trông mà sợ cho nên ít chết vì lửa nước lại mát đâm khinh nhợn cho nên hay chết vì nước anh du ngó sách bảo đàn bà như là nước ấy sợ lắm quanh có một lát tôi vào chuyện tôi và chị họ mới lập hội quán cho những người hành khách đó là công việc từ thiện cho họ nơi ở việc làm lại cho học hành tử tế h nếu anh có thời gian xin anh dạy toán học chúng tôi sẽ trả lương cho anh à được trước đấy tôi giúp được buổi chiều ở trường tôi không phải đến lớp định trả công theo ngày à à anh đồng ý mai mời anh lại ta sẽ bàn công g i á với người chị họ tôi buổi chiều tôi đem bó hương xuống nghĩa địa làng tạo rồi quay về đón thằng lương chị san đi vắng cô bảo đang cùng hai con ông tám và mọi người làm vườn một nửa chị san cho đi viện khám sức khỏe tôi nhờ cô nghĩa đi đón thằng lương về cô nghĩa ngớ ngẩn hỏi ông muốn gặp bà san không bà ấy đẹp nhất lúc cười và ngủ tôi bảo em xin cô chị dâu vợ em đấy thằng vàng mặt cười nhăn răng em lại chị em không có quê đâu mà về tôi hỏi bố mẹ cháu vẫn ở quê à thằng khoèo tay b ư n g c u ơ cháu thương nó mới cùng nó ra đây cha nó là một kẻ qua đường mẹ nó bỏ nó cho họ hàng rồi đi mất tôi nghe nói lại thấy cô nghĩa cứ nhìn ó đăm đắm rồi nhìn thằng mặt vàng cô hoan hỏi mày tên là gì quê ở đâu thằng khỏeo tay đáp em là lực thằng ấy gọi là cẩu họ triệu nó không có cha mẹ xóm làng lấy họ bà triệu đặt cho nó chúng cháu ở nông cống đột nhiên cô nghĩa quạt lớn t ộ t quần t a o xem rồi đ ạ y thằng mặt vàng ra cô nghĩa cầm chim nó kéo sang phải lại kéo sang trái miệng nói đúng rồi rồi lăn đụng ra đất miệng s ô i bọt trắng ướt cả cổ thằng mặt vàng quần cộc vẫn t u ộ t dưới gối cứ ha hốc mồm nhìn cô nghĩa tôi và mọi người cả sợ vội b à n g súng quanh người cô nghĩa nhưng l u n g túng chẳng biết làm gì cô han gạt mọi người nắm chặt hai tay cô giáo mà lắc mạnh một lát cô nghĩa đã giảm cơn cô bảo g ụ c anh hương đưa cô nghĩa về phòng nghỉ nhanh lên tôi hốt hoảng vòng hai tay xuống người cô nghĩa nửa tiếng sau cô giáo nghĩa đã tỉnh hẳn nhưng câm lặng ai hỏi gì cũng không nói cô bảo âu yếm nhìn tôi nếu hương tin chúng em cứ để cháu lương ngủ đ â y m à đây em mà hoan với ngọc sẽ trông được cảm ơn cháu về ngủ với tôi cho đỡ tuổi bảo ạ nó đòi mẹ sẽ khóc như vậy vẫn hơn cha con tôi phải xa nhau cô bảo chớm khóc hương ơi anh gầy lắm đấy tôi rẽ vào quán cơm bụi ăn xong rồi về nhà tôi ngồi vào bàn mấy tiếng mà chẳng viết được chữ nào tôi giỏi những lá thư con hương gửi từ bỉ về đọc lại lá gần nhất cách đây hai tháng bảy ngày khoảng gần m ư ờ giờ tôi đang gục mặt xuống bàn khóc thì nghe tiếng gọi cửa có một người đàn bà lạ mặt t r ù m khăn voan đen đến tiệm tôi tôi cứ ngỡ ngàng nhìn vào đời mười sáu một lát tôi lập cập nói chị về rồi à chị là người hay là vong người đàn bà gỡ khăn trên đầu xuống cười anh cho phép vào chứ tôi kéo ghế mời chị chị đi đâu mấy năm nay để anh hùng thất vọng mãi anh ấy đã mấy lần đi tự tử chị trung anh lấy từ cái túi sách ra thẻ hương nói em đốt hương cho minh nhé rồi đốt ba nén còn lại đặt trên bàn thờ và cắm ba nén hương trầm trước c ánh nắng tôi nghe tin này lại được tin ông hùng nằm viện thế là trở về tôi giật mình sợ lắm tôi bảo trước khi đi chị đã xui ông tám giết anh hùng nay mọi sự khác từ lâu rồi tôi l ạ i chị chúng ta bắt đầu tập làm người chị nhé chị chung a n h nhìn tôi buồn r ồ i em không muốn tìm anh hoàn cảnh như thế chẳng lẽ không cùng anh chia sẻ ông hùng bị gan nặng lắm phô thủng cả người bây giờ đang ở trong viện em ông ấy uống nhiều quá chắc chết mất em không muốn cho con em vất vưởng dù thế nào nghe chị nói tôi biết chị đang nén giấu một tiếng thở dài tôi chợt hiểu ở những người đàn bà nanh nọc tiếng thở dài cũng chìm đi đâu mất tôi bảo tôi xin chị hoàn cảnh tôi bây giờ như thế anh hùng đang bị bệnh chị hãy thương mà uông tha cho tôi chị trung anh cười mấy năm rồi anh hưng chẳng khác tí nào cả người dại như anh mà vẫn tồn tại đời kể cũng lạ tôi không cười được chị trung anh trước khi bỏ về hỏi em ngủ lại đây chứ tôi cương quyết không làm thế được chị trung anh lại bảo được lo t r ông hùng xong em sẽ quay lại nói xong chị đi mất tôi lên giường nằm mãi mà chẳng ngủ được thằng hưng và ông tám cứ t r ậ p trờn lúc ẩn l ú c hiện nàng lại về cầm tay cô bảo đặt vào tay tôi và nói chị san hay cười thế mới sợ t h i ệ t ơi chị san đấy lúc lúc lại thấy thằng bính m ặ c c o n đê trắng đeo găng tay da đen cầm viên đạn dứ dứ vào t a y tôi bảo con sa nợ tôi cả đời tôi mắc l ử a nó tôi kinh hãi bừng tỉnh người mềm đi khi s ợ thấy cạnh đầu mình c h ư ớ c bật lửa làm bằng nguyên một viên đạn đồng sáng loáng mà nó đã thẳng trong ngày cưới tôi và nàng khi gà gáy chuyển canh báo trời sắp sáng tôi còn mơ hồ thấy tiếng chân mềm tơ của chị trung anh bước trên giường tôi nằm trời sáng hẳn tôi cảm thấy mắt tôi quầng thêm và hốc hác bảng đi ít lâu anh du đã đến nhận việc tại hội quán với lương hai trăm ngàn một tiếng chị san bảo với anh du t ê n là lương cao nhưng lại nói riêng với tôi rằng anh du bán chất xám như thế là rẻ hội quán được lời ra một trăm ngàn chị bảo tôi cầm số tiền đó đi mua sắm cho thằng lương cô hoan gặp tôi thường nhắc chú hương thương chị bảo với chị ấy có quá khứ làm điếm nhưng tốt tính đạo đức làm ẹ thằng lương được cô ngọc thì cứ nhắc đến ông bà tám là khóc to dỗ thế nào cũng chẳng nín còn cô bảo một sáng đến bảo với tôi chị san thường dậy muộn đêm nào cũng tiếp khách tôi nghi hoặc thế là cô bảo tò mò cô bảo nhìn tôi khóc sau mỗi đêm như vậy đàn bà thường mang khuôn mặt đa đoan trông hà hê nhưng ô dầm em đã qua những đêm như thế em biết chị săn kể với tôi chị sắp xong công trình nghiên cứu lại bảo anh hương đừng tin bà nghĩa điều gì tâm lý ở người thần kinh phân lập không ổn định hay kích động thường nói sai tôi nghiên cứu lâu nay nên hiểu rõ cô nghĩa từ sau hôm xem chim t ầ n g vàng mặt cô đâm ra ngớ ngẩn hơn dạo trước thường chẳng nói gì thỉnh thoảng gặp tôi như sợ sệt muốn giấu đi điều gì đó một lần tôi đến viện mờ t h m t h ằ n hùng tôi hỏi thăm phòng người bị gan hay nằm tôi tìm đến cửa phòng định vào nhưng nhìn thấy chị trung anh nên lại thôi cứ đứng ngoài cửa tôi nhìn thấy chị trung anh bế con nhỏ trên đùi đang quỳ xuống giường thằng hùng mà khóc thằng hùng lấp người trong chăn trắng đóng dấu bệnh viện nên tôi không rõ mặt nó phù nề thế nào chị trung anh khóc âm điệu thương cảm như hối lỗi lại nghe thấy thằng hùng thì thầm trong nước mắt đã bảo mình đừng khóc mình về với con tôi thế nào cũng qua khỏi mình không còn nỗi gì tôi hiểu đàn bà lúc đam mê thường ngấm ngầm mà điên dạy ai cũng phải qua nó một lần đời mình mang cái sự điên dạy ấy mà dành cho anh phó tiến sĩ hương chứ gặp người khác là hòng hẳn rồi chị trung anh thổn thức tiếng khóc h òa ra đừng nói nữa em h ế t tội của em rồi hùng ơi tôi trở ra theo dãy hành lang tay đưa lên l o mắt tôi thấy trong lòng như bấp bênh một điều gì đó muốn gọi tên nó thành lời chiều tôi về đến hội quán vừa vào cổng tôi nghe tiếng nói ầm mỹ trong phòng chị san thằng trực nhật bảo tôi ông hưng vào ngay đi trong đó thầy du định làm gì bà chủ đấy tôi chẳng nói gì làng nặng đi lên phòng chị san đã nghe thấy chị san và anh du nói gì to lắm chị san bảo anh mới làm đã đòi lĩnh lương trước anh dạy toán nên tính giỏi hả tiếng anh du khẩn khoản tôi đã bảo chị thông cảm các cháu ở nhà hết gạo tôi bước vào nói chị san giúp anh ấy đi anh ấy thiếu thật đấy chị san nhìn tôi cười xòa tôi để anh hương anh du nhận trước tháng này nhé nói rồi chị san đưa tập hai trăm cho anh du anh du nói cảm ơn hai người rồi đ ế m xong anh bảo thiếu mất hai tờ xin chị san bù cho chị san nói nhỏ với tôi anh du như phụ nữ tính hơn thiệt quá tôi bảo tôi cũng thường như thế chị san cười với tôi tôi biết hương thương phụ nữ mà chưa bị đồng hóa bởi họ đàn ông phải xác định được chỗ đứng bản thân cao hơn nhưng không xem thường đàn bà anh hương là người như thế đấy tôi nhìn chị cảm ơn anh du đi rồi chị san nói tiếp đợt giống cây cảnh này tôi ước tính thu về ba mươi triệu trừ vốn vào công đi tôi và anh hương mỗi người được ba triệu tôi tính kỹ rồi tiền ăn của bọn họ nằm trong số tiền lãi bánh mì thu được mỗi người một sáng bán được bốn năm mươi cái vị trí tất cả đ ề u gần nghìn chiếc số lãi tương đương là hai trăm nghìn đồng tiền học nghề cơ sở dạy nghề họ giúp không phải trả đây là bước đầu thôi bắt đầu một số tổ chức từ thiện đã biết đến hội quán của mình rồi anh hương viết ngay một bài đăng báo nhé báo lớn chứ đừng in báo lá c ả i tôi ợ mừ số tiền chị chia tôi xin cho vào quỹ của hội mỗi tháng chị cứ cho đủ tiền cha con tôi ăn là được tôi giàu bây giờ cũng không để làm gì chị san b ắ n anh hương ngu ngơ quá anh hương tốt thật nhưng lúc đời họ vẫn chửi anh được họ bảo sống thế là gian dối sống bằng bản chất thật thì con người chưa thật tốt với nhau đâu hương ơi tôi cãi lại l à m người mơ hồ lắm nó trừu tượng chứ không cụ thể như thế chị san cười gợi cảm hương duy tâm đấy đúng lúc ấy chị san có khách khách là một người vẻ như việt kiều trạc tuổi tôi đi xe c ò n đến loại xe m u i từ độc chị san bảo hương cứ ngồi chơi tôi nhờ hương đổi hộ thằng này đi tôi từ chối tôi không là m đ ư ợ c v i ệ c đấy chị san n à y nỉ hương giờ làm chồng tôi sắp đăng ký xin hương giúp nhé tôi thương chị gật đầu người việt kiều dừng xe ngoài sân rồi cùng một thanh niên đi vào t à i thanh niên dáng vẻ như thằng hạnh nhưng chắc không phải buôn nơi chợ người chúng tôi ngồi vào bàn chị san rất rượu tay run run tôi giật mình nhận thấy bàn tay phải của người thanh niên cũng c ộ t ngón út hệt như tay thằng hạnh khi nó tự xử theo luật trước mặt tôi và ông tám dạo nào tôi chấn tĩnh ngay chị san nói anh sinh đây trước cùng làm ăn với a n bính đây là c ậ u lái xe của anh ấy rồi quay nhìn anh sinh nói giọng l à n h tanh h còn đây là anh hương ngày mai chúng tôi đăng ký rồi đấy anh sinh hết nhìn chị san lại chằm chằm nhìn tôi bất chợt à lên một tiếng rồi nắm tay lại bảo chú làm con tốt đấy cho tôi tôi chưa hiểu gì ngơ ngác nhìn vừa lúc ấy thấy tay thanh niên đ i ể m nhiên lấy từ tôi áo đờ mi ra một cái hộp như hộp buông chải tóc rồi bất ngờ phụt vào mặt tôi hai cái tôi cay xè mắt chẳng còn nhìn thấy gì tôi ôm mặt chưa kịp kêu lên thì nhận một chiếc giày của ai tôi cũng chẳng biết nữa vào ngực tôi bắn người ra khỏi thành khế vô tơi rồi l i ệ m đi lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong buồng kín cô giáo nghĩa đứng thấp thoáng ở cửa chị san bảo cô nghĩa ra ngoài lại nói nhỏ với cô giáo bà cho ai vào tôi giết chị san đã mặc đồ trong nhà ngồi xuống giường đệm thái cầm tay tôi và khóc hương ví không là em tôi tôi tất chỉ sống trọn đời được với hương tôi sợ nhất làm điều vô luân nhưng hương cứ như là người già tôi đã i chán b ọ n người thật lắm hương ơi chị san dừng lời nhìn sâu vào mắt tôi cái nhìn như manh nha điều gì trong đó tôi định ngồi dậy chị san nói đừng sợ tôi không làm gì hương cả hành động vô đức cũng khó n ắ m tôi cũng là một con người mà tôi nằm bất động không nhìn không thở không cười cũng chẳng khóc vết d à y trên ngực vẫn còn đau chị san nói tiếp đêm nào thằng ấy cũng đến nó chính là sếp của ông bính giờ ông bính ở nhà nó cũng thế vẫn thường đêm mới đến tôi rất sợ nó muốn t ự bỏ nó nên mới nhờ hương nhận giúp nào ngờ tôi ân hận quá một lúc sau tôi ra khỏi phòng tối tôi sửa lại tư thế và đi xuống khu vườn anh du đang dạy học cho mọi người tôi gọi anh du ra chỗ khuất đếm một trăm nghìn chị san đã đưa cho tôi và đưa cho anh du bảo anh cầm đi mỗi tháng anh sẽ nhận thêm ở tôi số tiền này nhưng đừng cho chị san biết nhé anh du lưỡng lự ông hương tôi vẫn còn cầm của ông một chỉ tiền nhà mỗi tháng lại nợ ông thêm một trăm vậy sau này tôi dạy học bao nhiêu năm nữa mới trả đủ anh cầm lấy tiền ấy là của anh dấu phường tôi không thể lấy cho anh được đừng ngáy đáy nữa anh du cười người xưa ví đàn bà đẹp như trời mưa không có khóa mà như giam chân người khách lại chị họ ông cũng vậy tôi tự giam mình suốt ngày ở đây nghe anh d u nói tôi chẳng đáp lại lại tự nghĩ đến nhiều chuyện chẳng tốt lành gì trong câu nói đó tôi im lặng xuống phòng cô b à o và hai con ông tám hai cô hoan ngọc đi đâu vắng cô bảo nhìn thấy tôi hỏi anh hương ở trên chị san lâu thế tôi nhìn cô thương bảo quá mà chưa thể nói cùng bảo câu nào cô bảo cứ im lặng như chờ tôi nói bảo dẫn tôi sang chơi với thằng lương nhé tôi bảo cô bảo gật đầu nói anh hương chưa trả lời em chúng tôi đi ra cổng sau tắt nhà sang gửi thằng lương chừng năm phút đi bộ thì đến tôi vào nhà đã thấy thằng lương chơi với hai con chị san tôi gọi lương ơi bố đến đón con về đây này cô bảo hỏi tôi giọng đượm buồn anh hương cho thằng lương về thật à anh hương không muốn để nó gần gũi em à thằng lương nhìn cô bảo gọi mẹ mẹ mẹ bế cô bảo khóc hai con đ ồ n g tám dạy nó gọi em như thế em tuổi lắm đời em cũng chẳng tròn chĩnh như chị minh tôi buồn quá nói minh mất rồi con không còn mẹ là tròn chĩnh à bảo ơi cô bảo cúi mặt chị ấy đi thanh sạch còn em sống cũng không hết nhơ tôi an ù i bảo đừng khóc nữa bảo khóc làm tôi cũng khóc mất đ ấ y thằng lương ôm n gỉ lấy người cô bảo cô bảo nựng nó xong nói con em còn chắc nó cũng đã gọi mẹ tôi rất muốn đón thằng lương về nhưng thấy nó cứ quấn lấy cô bảo tôi mùi lòng chẳng dám nhắc đến chuyện đấy trên đường về cô bảo bồng thằng lương cứ hỏi lúc n ã y anh chưa trả lời em sao cô nghĩ cứ đứng canh mãi ngoài cửa lúc anh trong phòng cùng chị san đấy cô bảo ngước nhìn tôi ánh mắt dò hỏi nhưng nồng nàn tôi đáp bảo thông cảm tôi chưa thể kể với bảo được cô bảo nói vô cảm anh hương đừng cười bọn trẻ tắm ngoài bể em thấy chị san đứng trong cửa kính hay nhìn lắm tôi cười bâng quơ lòng như bị mối mặt chúng tôi về đến phòng gặp hai cô hoan ngọc vừa về tôi hỏi hai cô chiều nay nghỉ hả cô ngọc đáp chúng cháu đều đã học hết cấp ba cô hoan cười cô chú đón cháu về h ả cô bảo nói xa x ô i hoan đừng nói như thế tội cho anh hương à ba cháu còn sống thấy vậy chắc mừng lắm ba cháu cũng quý chú và khen chị bảo cô hoan thoáng đỏ mặt một lần lên lạng sơn ba cháu nói t a muốn thằng hương lấy mày lại lấy luôn cả con bảo nghe cô hoan nói tôi đột nhiên nhớ ông tám vô cùng cả dáng người giọng nói và điệu lầm bầm của ông ông tám cứ như một tấm gương lớn mà giờ đây nhìn vào ai tôi cũng có thể soi thấy lòng mình được cô hoan ra khép cửa rồi quay vào nói cháu muốn kể cho chú hương biết chuyện gì thế chuyện thằng bính tôi khẳng định thằng bính chết rồi không cháu vừa nhìn thấy nó hôm qua nó vẫn quanh quẩn đâu đây rất có thể nó ở trong khu nhà này tôi cãi tôi thấy chị san không có dấu hiệu gì t r o n g bính còn sống tại sao vợ con nó không biết cô hoàn đáp có thể nó không muốn bà san biết hoặc giả bà san giấu chuyện chồng mình đã về hiện ở trong nhà tôi cương quyết không qua thái độ của chị san thì không phải là như thế cô bảo nhìn tôi anh hưng biết nội vụ chị san rõ nhỉ cô ngọc mắng chị bảo c h ỉ nói vớ vẩn thôi câu chuyện chỉ dừng ở đây chưa có gì mới tôi ở lại ăn cơm cùng ba cô do cô ngọc nấu sầm tối tôi hôn thằng lương rồi ra về ra đến cổng thì gặp chị san chị san cho nổ máy xe kawasaki nói đi tôi muốn về nhà hương tôi chưa biết nhà hương ở đâu cả nghe chị san nói tôi sợ quá tôi sợ có điều gì đáng tiếc xảy ra trước bàn thờ ảnh mẹ nàng và nàng nhưng không có cách nào chối từ chị san đành im lặng chúng tôi đi vào ngõ đèn nhà thằng hùng vẫn sáng không biết bệnh tình của nó như thế nào tôi mở khóa cửa bật đèn bảo nhà tôi đ â y soáng sĩnh lắm tôi và minh đã sống ở đây chị san đứng sát cạnh tôi tôi không ngửi thấy mùi gì từ người chị mũi tôi điếc chị san nói sau gáy tôi l ạ n h lạnh tôi muốn lắm mà chẳng được thế này sống bình dị để lòng được thanh thản cuộc đời tôi từ bé đã phêu i diêu lúc chị san nói tôi nhận được thư con hương do nhân viên biêu điện nhét vào qua khe cửa tôi mời chị san ngồi rồi bóc thư chữ nghĩa nhảy nhót tôi đọc thấp thoáng dòng thứ năm trang ba tính từ trên xuống viết con đã học xong trung học mừng lắm rồi nhưng phần người l ă n g thang mãi xứ người nhọc nhằn lắm chú ạ con chỉ muốn được về với chú mới đất việt chị san đốt nén hương cắm trước cảnh bà cụ rồi lại đốt tiếp cả bó cắm trước nàng miệng thì thầm con l à y mẹ chị cắm cả bó cho em xin em tha lỗi chị không muốn thế nhưng lòng chị cứ vậy chị sợ loạn luôn lắm em ơi con xin mẹ tha thứ nếu có điều gì xảy ra chị san nói xong ra cài cửa tôi ngăn chị chị san nói lòng tôi đã thế rồi hương cũng thấu tỏ rồi tôi chiều theo ý hương nếu không muốn thì thôi tôi không ép được chỉ tiếc rằng gặp được hương sáng quá nhưng muộn mất tôi khóc thật chưa có bao giờ tôi khóc dữ dội đến như thế không phải vì tôi thương chị san mà khóc vết dày trên ngực tôi lúc chiều lại nhói đau tôi ngẩng mặt nhìn ảnh nàng thì ra ở sau lớp màu phù du mắt nàng cũng đang rỉ ra những giọt lệ như tôi nhưng màu đỏ chị san thấy thế bỏ đi lúc ra cửa chị nói mai anh hương đến dẫn họ đi ngày mai họ kiểm tra tay nghề đấy thôi có gì đâu mà khóc chị san nói xong đi mãi trông mắt tôi hiện lên thằng mặt vàng và thằng khoèo chúng sống bằng tiền của chị san để mong cơ nên người liệu chúng có là người không tôi tính tâm lại một tiếng sau ngồi viết bài về hội quán tôi vẫn khen như thường nghĩ đời này r a g i ế t lắm tốt lắm ai chưa sống hết mình trong tuổi vào đời thì chưa thể gọi là đời được nhưng trong ân ái thì xin đừng nhờn tôi viết được ba trang toàn lời hay là nhờ hình ảnh cô bảo cô hoan cô ngọc cô giáo nghĩa và những con người mang phận hầm trong hội quán tôi viết hay nữa cũng nhờ lòng tin vĩnh h ẳ n tồn tại trong tôi tôi viết xong đang đọc lại thư con hương thì cửa mở nhìn thấy chị trung anh vào tôi mừng quá nói tôi đến về thăm anh ấy nhìn thấy chị và anh hùng hiểu nhau rồi tôi mừng lắm thế là đời tôi hết áy náy với anh ấy chị trung anh thẫn thờ bỏ chiếc khăn van trên đầu xuống bảo ở viện với ông hùng lòng em thương thật về đây nhìn thấy anh lại thấy yêu thật hóa ra lòng người thường bấp bênh thế sau hà hương lúc ở viện em cứ đinh ninh chồng mình mà tốt lên ông ấy bệnh nặng khổ quáng nhưng nghĩ đến anh thì chị muốn bỏ đi thật xa thế mới biết thương yêu là có giới hạn còn yêu thì vô hạn tôi cười đau xót chị vẫn giữ nguyên mặt chất đấy chị chung anh cãi anh gầy đi nhiều nhưng chẳng g i á đi chút nào bản chất của tình cảm là mong manh hương à chị phải vào viện với anh ấy đi tôi nói xong n g ầ n đầu nhìn thì thấy chị trung anh khóc tay đưa chiếc khăn voan đen tre lấy miệng tôi chưa biết phải làm gì đã thấy chị trung anh ngờ ngay r á t bên tôi mũi tôi bình thường khác với lúc chị san đứng cạnh tôi tôi như mơ hồ thấy mùi vị đàn bà phát lẫn mùi bệnh viện đưa từ người chị trùm lên mặt tôi lại thấy thoáng lòng thương và cảm giác gợi dục đưa đ ẩ y trong tôi tôi trấn tĩnh chị đi đi phải thấy nhục với ông hùng chứ tôi nói xong đứng dậy và kiên quyết mời chị ra cửa bất chợt chị trung anh đổ người xuống vai tôi cảm giác thấy đèn nặng như núi chị trung anh thổn thức cho em yêu hương lần cuối đi lòng tôi thấy mềm như tơ mỏng mảnh nhưng lại đẩy chị ra cửa nói vợ tôi bay mất chưa lâu xin chị tha cho chị trung anh đi rồi tôi mắc màn đêm ấy trông hư ả o tôi khóc rất nhiều và tôi thấy tôi biến thành một loài lạ không giống với người xung quanh tôi giống l à này cũng nhiều đang cúi lom khom cũng đang khóc như tôi trong thầm lặng hệt như một đoạn phim câm hồi đầu thế kỷ và thấy tôi một tay cứ mãi lau mà nước mắt vẫn m ã i đ ồ n ra từ trong hốc mắt của mình còn mài tay kia thì đang nâng niu hứng một quả tin bằng nhựa màu đỏ trói có cuống hệt như một trái tim người đến gần sáng tôi tỉnh lại thấy mình không dậy nổi hầu như có một thứ bóng nào đó cứ tênh tênh đè sấp lên người tôi chừng đếm đến mười thứ bóng đó cúc cuộn tròn vào trong chiếc vỏ ốc mà biến mất tôi ngồi dậy xem giờ thì thấy lúc ấy vào giờ dần sáng sau chị trung a n h đến báo cho tôi biết thằng hùng trong viện cũng đi vào giờ đấy mang theo hai lá gan to bằng bốn bàn tay người khi ấy tôi lần thần gọi thứ bóng đè lên người tôi vào giờ dần ấy là thứ bóng của quả tôi thường mơ gặp bóng nhân tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy bóng của quả tôi chẳng hiểu thứ bóng đè đó có phải là bóng của quả thật không ngày tháng trôi chị trung a n h thường đến tâm tôi cùng với miếng tang bằng vài lụa đen cài trên ngực ngày hùng đi tôi giúp chị c h u n g anh bốn chỉ là toàn bộ số tiền bán chiếc minsk e r cũ mà nàng đã trao lại chị ù rũ sầu não thường đèo đứa bé trên chiếc xe mini thượng hải mắt chị nhìn tôi như trống vắng xa xăm nhưng ấm áp một lần chị bảo đời người cuối cùng cũng chưa hết bốn chỉ đây là số tiền thừa xin trả lại và ghi nhận ơn anh hư ngại tôi nhận lại số tiền ấy d ư n g d ư n g cảm nhận đấy là xuất thiệt ít ỏi anh hùng c h ư ơ n g dùng đến nay đi rồi mới trả lại cho tôi cho đời tôi vẫn nằm nhận trọng trách ở hội quán thường trực tiếp cùng làm việc với những người trong hội quán trừ chị san lòng tôi là một tấm lòng vô gia cư tựa tấm vé vào xem buổi diễn kịch nào đó mà gặp ở đây bốn mươi mấy cõi lòng c h ắ c ẩn thử hỏi trên đời này những tấm lòng vô gia cư như tôi có phải là những cõi lòng c h ắ c ẩn không hội quán của những người hành khất vẫn liên tục phát triển như chị san tính thấm thoát đã được nửa năm chị san gắt rời những tờ báo viết về hội quán cả của tôi của những người khác và của một số nhà từ thiện quốc tế đem rán vào một quyển sổ to bia đỏ chữ mạ vàng và cất trong tủ c h ư ớ n g rượu và thuốc lá ngoại chúng tôi nhận được một số tiền trợ giúp của một vài cá nhân và tổ chức lớn một lần chị san đưa cho tôi năm trăm mỹ kim đây là phần hương nếu không nhận có nghĩa là tôi đáng khinh lắm tôi cầm cất vào chiếc cặp ra chị san nhìn tôi cho tiền vào cặp nói tiền ấy gọn cho vào túi ngực khéo không mất đấy chị san lại nói tôi thấy hai con ông tám lạ lắm nhìn tôi cứ lừ đừ tôi giật mình chị san cười anh hương lấy ai tôi không dám cản chứ đừng đâm mà cô bảo cô ấy giữa ra rồi tôi không nói gì nghe chị nói thấy sợ sợ một ngày đầu hè trời nắng gắt mây tà bay tôi cùng chị san đi trả nốt tiền cái xưởng mới mua của hội quán nhà rộng một trăm mười lăm phẩy năm mét vuông theo như địa chính cơ sở đo đạc và rút ra từ bản đồ trích lục mặt trước trông ra đường vào khu tập thể rộng tám mét tám mươi được ngăn làm hai bên lệch nhau bên nhỏ cho cơ sở may bên lớn cho xưởng cơ khí và sửa chữa xe máy của hội quán chị san bảo tôi anh hương tính nên hoa hồng bao nhiêu cho trung tâm dịch vụ nhà cửa tôi hỏi lại chị đã thống nhất với họ thế nào chị s á n thủng thẳng đáp thống nhất bao nhiêu không quan trọng tiền vẫn ở trong túi của mình tôi ngơ ngơ chẳng hiểu gì chị san nói tiếp công ấy cũng đáng một đồng ta chỉ cho ba hào họ chưa cười ta cho thêm hai hào nữa chẳng lẽ được năm hào lại còn khóc mà đòi đủ một đồng của con đàn bà như tôi nữa hả tôi lặng thinh không có gì để nói trên suốt quãng đường về hội quán về nhà chị san gọi cô bảo đem sổ lương lên để phát lưng ơ cho mọi người trong hội cô bảo đi trước tay ôm cặp sổ sách đằng sau đã thấy mọi người kéo lên đông lắm đứng chờ chật ngoài tiền sành chị san lễ phép nói mời các cụ v à nhận tiền trước ạ cô bảo chăm chăm nhìn sổ tay cầm bút tôi đứng cạnh chị san đang ngồi nhìn thấy anh du vào chị san nói anh du thôi đi còn nợ hồi hai tháng lương đấy anh du nhìn cô bảo đứng tiền chép miệng nhiều tiền nhỉ thế mà không ăn trộm được cô bảo cười cho anh du thêm c h â n thủ quỹ đấy anh du lầm bầm gần tiền thế dễ chết sợ lắm các cụ già nhận mỗi người ba mươi ngàn đều nói cảm ơn bà chủ cô bảo chị gian nghe họ nói cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào g á i cô bảo khuôn mặt không biểu lộ gì sau đó tiếp đến sáu cô gái thằng khỏeo tay và thằng mặt vàng nhận tiền cùng một lúc mỗi đứa cũng được ba mươi ngàn cuối cùng chị san gọi năm thằng thay phiên trực hội quán lại bảo cô bảo xuất thêm cho mỗi thằng mười ngàn nữa ăn bồi dưỡng mà chịu khó trong cơ sở cho tốt chị lại nói h ồ i mất gì cứ nã chúng mày là ra lúc ấy anh du chuẩn bị ra về chị san nói anh du cầm mười ngàn trên đường về mua giúp ba gói kẹo cho ba cháu khi chỉ còn ba chúng tôi chị san hỏi hai cô hoan và ngọc đâu tôi không biết còn cô bảo đáp hai chị ấy đi đã một tiếng rồi dặn đến tối mới về chị san nhìn tôi dò xét anh hương xem đến phải tìm việc ngoài cho hai cô ấy làm ở đây thế là không hợp chị đừng làm như thế tôi nói tôi còn ở ông tám nhiều lắm hai cô ấy đi tôi cũng phải xa chị chị san nói nhỏ với tôi tôi vì hương họ có vẻ như đang có chuyện gì đấy hương ạ chị san nói xong tôi thấy cô bảo nhìn tôi rồi đi ra nắng hỏi xong rồi em xuống nhà đây cô bảo hàng ngày đem tiền lên nộp vào chín giờ mùa này chín giờ vẫn sớm chị san đếm một trăm ngàn đưa cho cô bảo cô bảo cầm lấy từ tháng sau tôi tăng lương cho cô cô bảo cho tiền vào túi chào chị san và nói nhỏ lúc đi qua tôi em đón thằng lương về tìm nơi anh hưng ơ xuống chơi với con cô bảo đi khuất chị san nhìn tôi cô bảo tưởng khổ thế mà sướng anh hưng ơ cứ như từ hải thương kiểu ấy. rồi nói nhỏ chuyện của tôi anh hương nghĩ kỹ chưa tôi chẳng biết nói thế nào cho chị san vừa lòng đành bảo chị đừng nghĩ đến chuyện đấy con cháu lớn chúng nó sẽ nguyền rủa đấy chị san mơ màng nhưng ai biết lại nói đêm nay tôi sẽ đến tôi chợt nhớ đến khuôn mặt n à n g với hai dòng lệ màu đỏ d ì ra từ trong ngành tôi van này chị san đừng để tôi khó xử nói xong tôi l ặ n g lặng bỏ xuống khu trại của hội ra đến vườn gặp cô nghĩa hai tay dắt hai chị em con mai tôi chào cô nghĩa không nói gì đi được bốn bước cô nghĩa nói với lại ông hương đế thằng mặt vàng nhá tôi chưa kịp hỏi cô giáo đã đưa hai đứa trẻ đi như chạy mất hút sau đầu nhà chị san tôi vào phòng cô bảo thấy cô bảo đang cho thằng lương ăn phở trong chiếc bát xứ của hội hai anh em thằng k h o e o cũng đứng đấy thằng mặt vàng nhìn thấy tôi nói cháu đi mua cho nó đấy cô bảo cười nó lại trả tiền em đưa nó không nhận tôi chưa kịp nói gì thằng mặt vàng đã hấp tấp hôm nay cháu lĩnh lương Ờ, chú biết cháu có nhớ nông cống không triệu c ầ u thằng k h o o tay nói đêm nó tưởng khóc đấy thằng mặt vàng chửi mày nói sai thì mày ăn bờ tao đây này người lớn thèm mà không được cô bảo quát láo quá hai đứa về phòng đi thằng k h o o tay khóc nó toàn cho cháu ăn bờ nó đấy tôi ôm thằng lương hỏi lớn lên c ò n có hư như thế không cô bảo cười trẻ con nói tục thì b ả là mất dậy người lớn khi lọ luân có đáng gọi là mất dạy không tôi r á t mặt cãi bảo không nên nghĩ quá cho chị san thế mà nó vẫn đưa tiền lương hàng tháng cho thằng khoèo tay gửi về nuôi bà thằng khoèo đấy nó được bà thằng khoèo nuôi từ bé chúng nó bảo đấy là bà chung tôi xót xa t h ế ra lòng chắc g ầ n chính là sự nhân ái nó là gốc của nhân nó không chỉ có ở tuổi già mà vốn dĩ đã có từ thuở thơ ấu tôi kể chuyện gặp cô nghĩa cho cô bảo nghe cô bảo thì thầm nhất định thằng mặt vàng có bí mật gì cô nghĩa lạ lắm không bao giờ trong người có tiền cả tôi hỏi thế chị san không trả công cho cô nghĩa như mọi người ư cô bảo nói chắc thế rồi d i u thằng lương ăn tôi dài dứt vì cô nghĩa không bao giờ có tiền chẳng lẽ con người cô cần cho công trình nghiên cứu của chị san như thế mà cô lại không được nhận công ư cô bảo hôn thằng lương xong nói nhỏ em phải chữa sổ tháng đều tính thêm cho các người già và hai anh em nó mỗi người từ mười đến hai mươi chục đấy tùy theo mức lãi hàng ngày em theo dõi tôi giật mình bảo đừng làm thế chị san biết rất phiền cô bà bỗng khóc nói cảnh của họ giống em lắm hương ơi tôi hối hận cầm tay cô bảo hứa làm thật khéo nhé cô bảo nói như thở anh nhân đức nhưng rất nhu nhược hương à, tôi không thể dối được lòng mình tôi vẫn thế đấy xưa tôi tát ở ngủ một cái bây giờ anh ấy đi rồi thấy ân hận lắm không biết hai cái lá gan to như thế cô chưa chất độc từ cái tát của bàn tay này không tôi nói xong t ô i thấy lòng mình mang một khoảng trống hư vô ghê gớm tôi thì mãi như con mèo cứ vô thức mà cởi cho bên bếp m u ố n cuộn mình trong ấm áp mà khoảng trống cứ ngày một loang ra trong hoang lạnh tôi tự hỏi tôi ba mươi mấy lần mười hai tháng của một tuổi tôi đã có vô tận thời gian tôi được làm con mèo ngu ngơ ấy hương ơi đã lần nào trong cuộc đời tội lỗi của em được mang trở về đất trong một ảo ảnh con mèo ngu ngơ ấy chưa cô bà bỗng gọi hương ơi nước mắt là gì thế tôi nhìn thằng lương và trả lời cô bảo trong cơm lặng là thằng lương đấy nói xong thì đưa tay lên mặt có tiếng đập cửa hai con đ ồ n g tám xuất hiện nhìn thấy tôi cô hoan trào chú hương cũng khóc à cô ngọc nhìn tôi và cô bảo tôi đáp thế cô hoan cho tôi là vật hả cô ngọc quay mặt đi không chú hương là cha cháu cô bảo nói xa xôi nhưng bác tám không mấy khi thấy khóc cô hoan lạnh nhạt nói tuổi ba em nước mắt chỉ chảy vào thôi chị bảo không nhìn thấy được lại nói tiếp cháu dò được tâm tích thằng bính rồi giờ nó ở đâu cô hoan đinh ninh nó còn sống thì nhìn ai cũng là thằng bính cả tôi nói cô ngọc sợ quá thì thầm chị hoan nói to lộ ra là chết trước đấy cô hoan cười cháu biết bà san không muốn thằng bính trở về bà ấy đẹp gái sống ngoài đời khéo lại đạo đức người như thế mới đáng gờm t ô i giật mình cứ ngỡ thằng bính đang nói như nó đã đeo găng tay đen cầm viên đạn giữ giữ vào t a y tôi mà nói đêm nào tôi cãi lại chị san không h ẳ n là người như thế đâu chị ấy với thằng bính là có hai mặt con mà cô hoàn vẫn cười cháu tuy ý tuổi nhưng cha mẹ để lại cho cháu con mắt điềm tĩnh để mà nhìn đời nhìn người lời cháu nói sai về sau chú hương sẽ hiểu chỉ sợ khi ấy muộn mất rồi chú không còn là chú nữa thế thôi tôi nghe nói b ậ n thần cả người một lát sau mới nói lại nhưng tôi làm sao quên được cội nguồn tôi cô hoàn nói tiếp chị san ấy không phải là người đàn bà thường chú hương gần gũi nên thận trọng đấy tôi đáp nếu có thể tôi mong muốn sẽ khác đi sẽ tốt lên dù sao tôi và chị san vẫn còn là họ hàng cô bảo thằng thốt liệu cha thằng lương có còn t i n là thiện nữa không cô ngọc trầm lắng cháu tin là chú hương lắm cô hoan nói tiếp chuyện thằng binh sẽ kết thúc rồi mấy ngày nay cháu đã dò được chỗ nó hay đi về nó không về đây cháu cho là có chuyện gì lớn giữa nó và bà san nhưng cháu chưa giáp mặt nó lần nào tôi nói như nói với mình có thể là do thằng ấy chăng rồi dặn hai cô vì cha tôi cản cũng không có nghiện lý gì nhưng tôi còn sống còn phải có trách nhiệm với hai cô trước anh tám xin hai cô cẩn trọng cho chuyện ấy sẽ thấy cần thì báo cho công an họ t ó m nó cô ngọc sướng to chú hương nói chủng ý với cháu cháu bảo thế nhưng mà chị hoan không nghe cô hoan bật khóc phải từ nó mà tìm ra cốt xương của cha cháu con ngọc thế là thất đức cô ngọc quỳ xuống chân chị chị ơi vì em không muốn mất chị chúng sẽ giết chị mất một khẩu súng trên tay chị thì làm được gì đứng dậy đi tao không thích như vậy hoan nói để tôi báo công an thế nào họ cũng thiệp được ông tám mà cô hoan đừng mạo hiểm rồi nói tiếp lương ngủ ngoan với các cô nhé thằng lương không nhìn tôi nó đang thò tay vào ngực cô bảo mồm nói ty mẹ này ty mẹ này cô bảo nhìn tôi nhưng gửi gắm điều gì tôi đi xe máy ra cổng nhìn thấy chiếc xe con mui tự động đ ổ ở sân lòng tôi trào dâng một nỗi út nghẹn nó cứ ứa ra từ tim tôi dạn vỡ chị san bỗng gọi anh hương chờ tí đã chị san đi như chạy đến bên tôi tay đặt lên công tơ mét xe tôi một tay đặt t r ù m lên tay tôi lúc ấy đang nhích g à nói nhỏ tôi c a m t h ủ nó hương à hương ấy thương tôi hãy hiểu nó không có nghĩa gì trong tôi mặc dù tí nữa tôi lại nằm dưới nó tôi xin hương tôi biết hương vì bốn mươi mấy người ấy vì cô bảo và hai con ông tám nên còn làm ở đây tôi xin hương hãy xem thưởng mọi việc trong tất cả xin một chút hãy vì tôi hương về đi gặp thằng này không có lợi cho hương đâu tôi rổ ga như chạy trốn kim đồng hồ chỉ ở con số sáu mươi mọi lần tôi chưa khi nào cho xe chạy quá bốn mươi cây một giờ bóng tối loang loáng bên những hàng cây xà cừ cổ tôi đi như điên dại có cây xà cừ nào đổ làm nát lòng tôi không thì tôi cũng chẳng biết nữa về đến nhà tôi lại nhận được thư của con hương thư có đoạn viết con nhớ chú quá không biết đôi nhớ thế nào nó lớn lắm p h ù trùm cả cuộc sống ta hương của con đêm nào con cũng mơ thấy chú gọi con về nơi ấy quê hương đã ôm bố mẹ con vào lòng và mãi du họ trong giấc ngủ vĩnh hằng ở đấy con còn một người cha thương yêu con đã tốt nghiệp trung học ông mà con đang chuẩn bị hồi hương một ngày gần đây con sẽ được về thăm chú chú ơi đêm ấy tôi ngủ ngon giấc có lẽ cũng là giấc ngủ ngon duy nhất kể từ khi mẹ con nàng dứt bỏ tôi mà ra đi tôi không hề mê man gì sáng bảy giờ rưỡi tôi đến hội quán rồi cùng cô bảo dẫn họ đi làm ở x ư ở n vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng đông người nói ở bên trong tôi vào thấy cô giáo nghĩa đang ôm thằng mặt vàng mà khóc bên cạnh thằng k h o è tay cũng đang quỳ cũng khóc thằng mặt vàng nằm trong lòng cô nghĩa mắt nhắm nghiền xung quanh thấy đông lắm cô bảo và hai con ông tám cũng có mặt cách vài mét hai thằng trường nhật đế mới đang đứng mặt cuối gầm tay đang cầm hai đoạn trúc ngắn độ dài chừng mười phân nhìn thấy tôi cô nghĩa hét lên người ơi l ợ i người cô bảo nói với tôi chị san cho chúng thêm mười ngàn để chúng đánh thằng cầu thế đấy tôi hỏi chị san đâu chuyện gì thế cô ngọc đáp chị san chưa dậy trong ấy gắn máy lạnh chắc k i ế n chị không biết gì đâu cô hoan chẳng nói chẳng rằng đến túm n g ư ợ c một trong hai thằng bảo nó ăn cắp cái gì nói tiếng n g à i đó nói đánh chết mẹ hai thằng giết người đi một người khác bảo chúng nó trước cũng xuất thân từ ăn cắp nay được làm bảo vệ lương hơn lại được đánh người tôi nhìn vào sân chiếc xe mui tự động vẫn còn đỗ ở đấy một trong hai thằng khóc nói m ở sáng chúng cháu thấy thằng mặt vàng ôm một bọc tướng rồi trèo qua rào đi mất chúng cháu đi theo thì ra nó lấy một bọc chăn trong kho đem đi bán nó lại van xin hai anh đừng đánh tôi đem về trả vào kho ngay cháu hỏi sao mày đem chăn bán mùa đông đắp bằng gì nó khóc nói bà tôi ốm nhà báo ra không còn tiền chạy thuốc tôi lại h a y anh t a cho anh du bấy giờ có mặt quát thế thằng nào đánh nó như vậy thằng vừa nói chỉ thằng đứng cạnh thầy anh du trợn mắt tao mà là thèm là thầy của mày hả thằng vừa nói sợ quá lắp bắp già em t a rồi nhưng anh này bảo mẹ ăn lương bà san làm gì đánh anh du ngay đến đấy thoát cái nhảy sổ đến tát vào mặt hai thằng kia hai cái miệng trời mày cha chúng mày tí tuổi đầu đã bất lương cô hoan tiện chân nạp tiếp cho nó một cái ngã rúi xuống đất rồi quay người hỏi còn mày thì nhận cái gì rồi đưa tay kéo mạnh tai thằng vừa nói cho mày đứt t a y từ sau mới nghe thấu lời cầu xin của kẻ khác nó cái cháu có đánh đâu anh du chửi mẹ cha mày tao giải mày d ư ơ n g mắt mà nhìn người ta giết nhau à như vậy còn đáng nguyền rủa hơn là kẻ trong cuộc hiểu chưa lúc ấy tôi mới nhìn kỹ thằng mặt vàng nó đã mở mắt không khóc vết tím trên vai nó dài mười lăm phân to bằng chiếc đũa cả nó cởi trần tôi thấy vài vết nữa cũng tím như thế sau lưng và tôi hình dung rõ mồn một những tế bào hồng cầu của nó chết đen đi trong mỗi vết bầm tím ấy có tiếng còi ô tô tất cả giạt sang nhường đừng cho chiếc xe con m ù i tự động tôi thấy thằng sinh và thằng c ộ t ngón ngồi trong xe đang nhìn tôi lúc ấy mới thấy chị san mặt vờ p h ạ t đang bảo cô giáo cho thằng c ầ u vào nhà lại gọi tôi anh du và hai thằng trực nhật vào theo chị nói cô bảo vào cô hoan ngọc đưa mọi người đi làm giúp hộ tôi và anh hương đến sau rồi nói to thôi mời các cụ già ra làm vườn muộn rồi chúng tôi vào nhà cô nghĩa đặt thằng m ậ t vàng nằm xuống trước ghế tôi làm cháy dầu nọ chị san quả quyết phải giải quyết cho gọi còn làm ăn cho thằng cậu nghỉ làm hôm nay bà nghĩa cầm mời đồng ở nhà chăm sóc cho nó nhá còn hai thằng này cậy khỏe đánh nó gần chết nó chưa hết bao nhiêu tiền thuốc ăn hết bao nhiêu tao trừ hết b à lương của chúng mày nghe thế thằng đánh thằng cậu khóc giữ được năm cây chăn cho bà trị giá tiền trăm thế mà bà không thưởng lại còn dọa tôi mắng n ó thằng cậu đồng ý đem trả lại sao cậu vẫn đánh nó cha mẹ cậu ở nhà bệnh nặng không có tiền chữa chạy cậu ở ngoài này liệu không ăn cắp mà lấy tiền gửi về chăng tôi nói xong ứa nước mắt khi nhớ đến thằng hưng nó đã bất lương như thế đấy để lấy tiền chăm nuôi và mai táng mẹ tôi mẹ ơi giờ ngoài nghĩa địa gió cát gào từng t r ậ p có phải là mẹ cũng đang gào lên cùng gió mà thương cho phận tội tình của em con không thằng hưng chôn cất mẹ tôi xong đi đón tôi lại kịp chỉ cho tôi mộ cha mẹ trước khi bị bắt trong tù nó vẫn bảo cuộc sống cần phải kiếm được tiền nhưng đừng ăn cắp như tôi tôi ngẫm mãi suốt đời câu nó dặn mà chẳng hiểu cạn nghĩa nhân bản là c h i ề u tượng mơ hồ nó chỉ d â y lát rực lói sáng từ câu nói của em tôi đó tôi rất muốn hiểu sâu xa nhưng ý tưởng cứ chuội đi đâu mất tôi đong điều còn động lại trong lòng thấy sự phồn thực đầy á p như một đấu gạo cô nghĩa lại khóc vàng ơi vàng ơi chị san bảo bà là bà nó à mà khóc mãi thế rồi nói ta đi anh hưng trên đường t ô i hội quán về đến xưởng chị san tâm sự thằng cầu thế là láo đáng chết muốn có tiền phải làm cật lực đi chứ còn hai thằng kia tôi sẽ mua giấu cho chúng hai bộ quần áo trị giá bằng cái chăn coi như là tiền thưởng tôi im lặng không còn điều gì đáng để nói cả nhưng tôi gai gai như sốt đêm ấy khoảng giờ dần có người đến gặp tôi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập sáu của vào đời